Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nói, cô bé trước mắt giống như công chúa Bạch Tuyết từ trong chuyện xưa bước ra. Chỉ thiếu một cái là cô không mặc váy xe bồng. Đây là thứ mà dì dĩ muốn tôi giao cho các anh. Các anh nhất định phải giúp tôi tìm được bảy chú luôn. Trời ạ, Hạo Luân sợ hãi kêu. Suy nghĩ không biết con nên tiếp nhận. Bạch Tuyết hết lần này đi lần khác khăng khăng đưa cho Phương Khải. Lục Phong Khải nhận lấy thư, ngón tay khẽ chạm vào ngón tay của Bạch Tuyết, hắn cảm thấy như bị điện giật. Điện giật. Phong Khải cơ hồ có thể xác nhận là hắn gặp chuyện phiền toái rồi, chỉ sợ cái phiền toái này sẽ theo hắn cả một đời. Trên chuyến bay thẳng từ Tây Bắc đến nước Mỹ, Giật Ian một tay ôm Từ Từ, chỉ nghe được cô khẽ cười một cái rồi lại lắc đầu một cái. Làm sao rồi, có chuyện gì mà cao hứng thế? em có cảm giác là trong nhà sẽ nhanh có tin vui truyền ra, cô cười với chồng mình một cái. Tại sao? Mẹ lần này bọn chúng ta lên nước Mỹ cũng đã định rõ thời gian mấy ngày liên tiếp, không cho phép chúng ta kéo dài thời hạn. Thế thì sao? Nói không chừng mẹ cùng cậu có kế hoạch khác. Có kế hoạch, nhưng chính là là mai mối, em nghe nói có hai người con gái ở Đức Mỹ, lần lượt đều đã đi về Đài Loan, anh nghĩ là ai an bài? Thật đúng là sẽ có tên bằng truyền ra. Hạo Khả từ chết đến nay đều thuận phục cha mẹ vợ, nghĩa là kế hoạch chuyện tốt. Xem ra may mắn đã đến với Hạo Luân và Phương Khải rồi. Các bạn thân mến, như vậy là câu chuyện ngày hôm nay MC Gia Hân kể đã đến hồi kết rồi. Các bạn hãy để lại comment chia sẻ cảm nhận với tim về bộ truyện này nhé. Cũng đừng quên like, share, subscribe kênh truyện Go Tinh Havala để ủng hộ team nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.